Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây, trời ạ bây giờ ai có đóng cửa ở nhà, không có chịu đi chơi đi chợ gì cả, cô là người thôn nào mà cô không biết? Thôn đại cát đạ, cháu toàn ở nhà mây vá, cháu có ra đường đâu cho nên không biết gì cả. Mà này, hôm nay đi mua gà không có thì về đi, nghe bảo bị chết hết rồi, không có ở mà bán đâu, trễ rồi mau về nhà sớm đi. Cô gật đầu mấy cái rồi quay ra Thấy chợ vắng tành thì mới chạy về nhà luôn Nếu thực sự mà con kim nhã nó ở nhà Là cương thi như mọi người nói Vậy có nguy hiểm không chứ Bây giờ mấy đứa nhỏ ở nhà với nó Lỡ nó liên cơn thì ôi trời đất ơi Cô chạy như bay ra khỏi chợ hớt hải chạy về nhà Hôm nay mặt trời chưa lặn mà người làm nông đã nghỉ hết Cô suốt ngày ở trong nhà không biết chuyển động trời ở bên ngoài chắc bà Vu Cúc biết nhưng bà sợ cô và mấy đứa trẻ sợ cho nên giấu hay sao ấy. Hen gì mà mấy ngày hôm nay cô canh con kim nhã mà chỉ thấy nó nhảy quanh nhà, không đồng đến người ở trong nhà mà là đồng đến người ở bên ngoài. Không biết nó còn nhân tính của con người hay là nó không thích trẻ con. Nhưng bây giờ cô phải quay về nhà gấp. Cô chạy đến cổng nhà thì liền ngay lập tức mở cửa. Cô xông vào ngay thì trượt giật mình. Còn Kim Nhã nó đứng ở ngay cửa Nó nhìn ra cái rồi đi vào nhà Cô ôm lên ngực thở như là muốn đứt hơi. Bước vào nhà bếp cất thiết đồ ăn Cô đi vào phòng của mấy đứa nhỏ Cô nhìn thấy Kim Nhã đã đi ra sau nhà Rồi mới lẹn vào trong phòng của mấy đứa kia Cô liếc quanh phòng rồi hỏi thăm dò tụi nó Mấy đứa à dạo này mấy đứa có thấy Kim Nhã lạ không? trông nó thì cô vừa thở gấp vừa hỏi Thường ngày chúng nó không quan tâm đến cô, nhưng hôm nay thì khác. Cô hỏi chúng nó bằng một sự nghiêm túc, ánh mắt của cô sợ hãi. Khiến chúng nó nhìn vào sẽ không khỏi bỡn cợt nữa, mà là nghiêm túc trả lời giọng có chút run rẩy Không có. Cô biết hỏi chúng nó cũng như không, nhưng chúng nó đang ngộ chung với Kim Nhã, nhất định sẽ thấy cái gì đó. Kim Nhã có ăn cơm không? Cô thấy lần trước mấy đứa trẻ này ăn cơm một góc còn kim nhã thì không nếu nó thực sự là ma hút máu thì nó nhất định không cần ăn cơm giả không câu trả lời làm cho cô không mấy bất ngờ nhưng nó khiến cho cô sững sờ mấy đứa không thấy nó ăn cơm à có thật không chúng em không quan tâm kệ nó nói rồi nó vùng vẫy khỏi tay của cô tóm lại với nhau ham chơi cho nên không quan tâm cô cho lắm tôi quay qua kiểm tra mấy cái chăn của tụi nhỏ Người thấy mùi tanh phẳng vất qua mũi của mình Câu vạch lên rồi người nó phát ra từ đó Và ngay chỗ của con kim nhã ngủ Trên cái mép chăn còn dính lấm chấm máu khô Cô nó nước bọt một cái rồi quay mặt ra ngoài Cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng cô liền nhìn ra Thấy con kim nhã nó mỉm cười cô liền nhìn chăm chú Nó liền nhấp nhấp miệng Cô có thể đoán ra rằng nó nói cái gì nó nói Mày đã đoán ra rồi sao Nó cười hở răng cười ra rất tươi Và nó có cả hai cái nanh Cô liền trợn mắt lên rồi hít vào một hơi sâu Vậy ra cô đã đoán đúng rồi Thần kinh khủng nó lại là cương thi Nó thành cương thi rồi phải làm sao đây Làm sao để chỉ nó đây Cô đang miên man suy nghĩ Thì nhớ tới cô đi chợ lúc nãy Cương thi chỉ cắn ngay cổ thôi không phải sao Sao lại cắn vào cổ tay Bây giờ cô đã có câu trả lời Vì con kim nhã dáng người thấp bé Nó chỉ đứng ngang hông người ta mà thôi Vậy mà lúc hút máu người ta thì vẫn còn phải sống Cô liền trần mắt lên rồi nhanh chân chạy quanh nhà Trần chạy đi kiếm nó Cô thấy nó quay mặt lại nhìn mình Một ánh mắt đầy khiêu khích Nó vừa cầm cái cam vừa đứng đó Cô lệ hết bình tĩnh nhìn nó Nó lấy ngón tay bấu vào trái cam rồi đi vào nhà. Cậu không thể bắt nó lại được, cậu không thể nói cho ai nghe. Cậu cảnh Minh đi rồi bà vũ già lại ốm yếu. Nghe bảo cương thi về đêm là rất mạnh, lại còn rất nhanh. Nếu nó đã đổi từ hút máu gà sang hút máu người, có thể đoán hôm nay chắc chắn nó sẽ hút máu người. Nếu nhốt nó ở trong nhà sẽ nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ. Nếu để nó ra ngoài lại ảnh hưởng đến người ở bên ngoài, cô suy nghĩ tới suy nghĩ lùi vẫn không có cách nào thỏa đáng bây giờ mà có bà hậu ở đây có phải sẽ tốt hơn không? cô vò đầu bứt tai cũng không còn cách nào cả. cô chạy ra ngoài tìm người nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.